Thèm theo tiếng khọc khọc khọc, khọc Của gã thầy cung cô. cô Ngọc Lan thích thú những gã đau đớn Mà cất tiếng Tao đã chờ Tao đã chờ bao nhiêu năm rồi Cả nhà mày Phải đền mạng cho tao <cười> Nói đoạn